Chương、475. xuyên qua ma giới cùng xuyên qua tiên giới hai người trên thực tế tỉnh không có khác biệt quá lớn bởi vì có không chỉ một lần ở nhân gian giới nội bộ xuyên qua kinh nghiệm lần này đi tới ma giới trên đường có thể nói không kinh hại không hiểm tỉnh không xuất hiện bất kỳ phong ba theo phía trước cái kia cố tràn ngập mê hoặc dối loạn bạo ngược vân vân tự khí tức càng ngày càng gần vương luyện thân hình cũng là đ ố n g nhiên chấn động từ cái kia mảnh hỗn độn hư vô thả người mà ra rơi xuống một mảnh tràn ngập âm u bầu trời trên mặt đất vừa bước lên vùng đất này Cùng tiên giới khí tức cuộn cuộn cho tiên nhiên bất đồng năng lượng liền giới thiệt bất tới, hút hơi hơi khí mà dù vấn à làm o cho loại một ngụm, m cũng làm cho vương luyện có loại buồn có bực t tập t r u g giác.、Ma、giới cảm quả Ma nhiên bá khí, đề ạ o thoại. bao cao, hoàn Vương lượng được luyện nhân gian giới siêu phàm nhập thánh bản thân tính hành thánh linh chi thể, càng giới lực là là làm siêu quát tu u May y biệt độc đối đặc chi có rất thể, thể phàm mị ra, duy nhất chính là siêu phàm nhập thánh người bản thân có thể điều động thiên địa nguyên khí lực lượng lại ở chỗ này chịu đến không nhỏ hạn chế toàn bộ ma giới mang đến cho hắn một cảm giác là hoàn toàn hoang lương hắn giờ phút này nằm ở một mảnh vùng quê trong đó bởi vì thiên địa hiện ra khá là ầm c h ậ m tầm mắt của hắn chịu đến nhất định ảnh hưởng nhưng liếc mắt nhìn qua vẫn cứ có khả năng cảm nhận được vùng đất này càn cối đừng nói là xanh ung tươi tốt núi rừng cây cối mặc dù là cỏ dại cũng không thấy bao nhiêu sinh trưởng mà ở chân trời phần cối hắn càng có khả năng cảm thấy một ngọn núi lửa hiện lên nồng nặc khói đen tại hỏa sơn đ ỉ n h cũng là có chói mắt dung nham chạy xuôi mà xuống này ma giới vương l u y n nhìn chốc lát nhận ra được bốn phía tỉnh không có gì đó ma giới sinh vật đến thời gian. lúc này mới chuyển thân đưa mắt rơi xuống đạo kia đi về nhân gian giới trên lối đi rồi sau đó lấy ma vương thân thể làm căn cơ cảm ứng ma giới đặc biệt thế giới gọn sóng phối hợp nhân gian giới phía bên kia đem ma giới thông đạo mở rộng ổn định không ngoài dự đoán hơn một nghìn năm qua vẫn luôn là ma giới không ngừng xâm lấn nhân gian giới đem nhân gian giới xem là hậu hoa viên một loại không ngừng thảo phạt nhân gian giới tự vệ vẫn còn còn chưa đủ nào còn có sức mạnh đối ma giới phát động công kích tại loại bản năng này giống như tâm thái sau ma giới đối nhân gian giới hầu như là không có nửa phần phòng ngự ý thức dù cho vương luyện lúc trước mở ra hai giới thông đạo thời gian hình thành sóng năng lượng kéo dài đã có một cái giờ lại có thể không có bất luận cái gì một vị ma giới sinh vật qua đây tra xét đương nhiên nay cũng cùng nơi này so góc vắng vẻ hoang vu có quan hệ không có ma giới sinh vật quay dối vương luyện tự nhiên thấy vui cho thành quả của hắn không lâu lắm hai giới thông đạo rộng rãi trình độ dĩ nhiên tăng vọt một đoạn chiếu cái trình độ này đi xuống không cần một ngày thời gian hai giới thông đạo liền đem triệt để vững chắc xuống hả theo thời gian trôi đi trung bi là có ma giới sinh vật nhận ra được bên này đ ặ biệt một vị cường đại ma giới kỵ sĩ mang theo bốn vị ma giới chiến sĩ cấp tốc hướng về cái phương hướng này mà tới thông đạo đi tới nhân gian giới thông đạo cầm đầu ma giới kỵ sĩ cảm giác được này cố đặc biệt sóng năng lượng tựa hồ phân rõ gì đó không nhịn được hoan hô lên một cái có thể đi về nhân gian giới thông đạo đang hình thành quá tốt rồi chúng ta này liền tiến lên bẩm báo v i đại ma vương điện hạ nhuộm ma vương điện hạ dẫn dắt chúng ta tiến lên nhân giới s á t phạt thôn phệ những kia mỹ vị linh hồn sau đó không có sau đó tại vị này ma giới kỵ sĩ cùng bốn vị ma giới chiến sĩ bước vào sự công kích của hắn phạm vi sau hắn trực tiếp phát động lĩnh vực lực lượng bốn tôn tối cường bất quá mới vào tuyệt thế cấp độ ma giới sinh vật dễ như ăn cháo bị tại chỗ cắn giết toàn bộ quá trình thân hình của hắn tựa hồ cũng không có làm sao nhúc nhích qua chuyện này chính là nhân hoàng lực lượng đây chính là vương luyện giám to gan thâm nhập ma giới ám sát ma hoàng nội tình chỗ đó thời gian tiếp tục trôi qua bởi vì ma giới thông đạo mở ra hai cái thế giới tụ hợp gây nên sóng năng lượng thực sự quá khổng lộ dù cho vương luyện các loại vị trí khá là hẻo lánh vẫn cứ không ngừng có ma giới sinh vật tới rồi tra xét bất quá đều không ngoại lệ chính là những n à y ma giới sinh vật vẫn còn không kịp tới gần thông đạo c h ỗ đó liền bị hắn không chút lưu tình từng cái chém chết cùng lúc đó hai giới thông đạo cũng là rốt cục vững chắc xuống nương theo hai giới thông đạo chấn động kịch liệt hai bóng người trước tiên từ trong đó thả người mà ra chính là thiên tộc mộ dung trường phong cùng tuyết vũ thánh giả đây chính là ma giới sao quả nhiên toàn bộ thế giới đều tràn ngập một loại lệnh người tâm thần không yên lực lượng ở được lâu tuyệt đối sẽ rơi vào cồn bạo bên trong trở thành tâm tình dục vọng nô lệ mộ dung trường phong tuyết vũ thánh giả độc thoại hai người các ngươi tới thật đúng lúc hai giới thông đạo mở ra sản sinh sóng năng lượng quá mức khổng lồ sợ là ảnh hưởng phạm vi mấy trăm km ta đã chém giết ba làn sóng tiến lên t r a xét ma giới sinh vật tiếp tục nữa không tốn thời gian dài sẽ kinh động ma vương cấp tồn tại đến thời điểm các ngươi liền nghĩ biện pháp đem vị này ma vương dây dừa kéo lại ta xuất thủ đem hắn một lần hành động chém giết mộ dung trường phong tuyết vũ thánh giả gật gật đầu họ nếu đã đáp ứng rồi cùng vương luyện nhập ma giới ám sát ma hoàng tự nhiên làm tốt nghe theo vương luyện dặn dò chuẩn bị hai giới thông đạo theo hai người đến có một chút gỡ sóng tiêu tốn một cái giờ sau mới một lần nữa vững chắc theo thông đạo một lần nữa vững chắc lại có thêm hai người từ thông đạo trong đó thả người mà ra chính là việt kình thương cùng long hoàng lưỡng vị c ư ờ n g giả ồ lại có thể là gió em sóng l ặ n g ta còn tưởng rằng vừa ra tới liền một hồi kịch liệt đại trên đây việt kình thương có chút nóng lòng muốn thử nói chỉ có thể nói ma giới phương diện tính cảnh giác quá kém bọn họ e sợ căn bản không nghĩ tới chúng ta nhân gian giới cường giả hội xâm nhập ma giới trong đó bất quá như vậy tốt nhất tầm thường ma giới sinh vật không có tính cảnh giác tin tưởng ma hoàng cũng giống như thế cứ như vậy chúng ta đều có thể thừa thế xông lên trực tiếp rết vào ma hoàng cung điện chém rết ma hoàng vương luyện mỉm cười nói, việt kinh thương gật gật đầu hắn cứ việc hiếu chiến nhưng cũng rõ ràng chuyến này nhiệm vụ nghiêm túc tính sau đó dịch c ă n g khôn thái huyền nhất việt thiên cung vạn tượng long mẫu các loại từng cái thông qua hai giới thông đạo đạp nhập ma giới bên trong lúc này vẫn còn chờ ở bên ngoài chờ đợi tới được đã chỉ còn dư lại c ủ bách trân vũ ly ngự phòng nam thánh tôn bốn người hả đến rồi lần nữa mở ra vững chắc ma giới thông đạo vương luyện đột nhiên cảm giác được cái gì phương đông có một vị ma vương đến căn cứ khí tức phán đoán là sợ hai ma vương việt thiên cung thái huyền nhất mộ dung trường phong các loại đối vương luyện kinh người như vậy sức cảm ứng thầm giật mình nghe được vương luyện nói tới chỉ là một vị sợ hai ma vương mà thôi mọi người tại đây đồng thời không nhịn được n ở nụ cười vị này sợ hai ma vương lâu như vậy mới khoan thai đến muộn trước tới nơi đầy tra xét dê vào miệng có ba vương trưởng môn tiếp tục duy trì hai giới thông đạo nhượng ly môn chủ nam thánh tôn cổ bách chân vũ các loại qua đây còn vị này sợ hai ma vương giao cho chúng ta là tốt rồi việt thiên cung cười nói lúc này bọn họ một phương đã có đầy đủ tám đại siêu phảm nhập thánh người trong đó càng có việt thiên cung mộ dung trường phong việt kình thương bực này siêu phàm nhập thánh cảnh bên trong cường giả đỉnh cao t á m cái liên thủ cho dù đối đầu ma hoàng chân thân cũng dám một trận chiến huống hồ một vị c h ậ m rãi đi lang thang tới đây tiến lên t r a xét tình huống sợ hai ma vương vương luyện khẽ gật đầu tức thì việt thiên không mang đội một chuyến tám đại siêu phàm nhập thánh người nhắm vị này sợ hai ma vương nào tới chiến đấu cấp tốc bạo phát trên thực tế ma giới phương diện phản ứng tỉnh không tính chậm cần biết hai giới thông đạo mở ra đến nay vẫn chưa tới hai ngày hai ngày không tới liền ma vương cấp tồn tại tiến lên cha xét bên này dị thưởng so với năm đó nhân gian giới tiêu tốn thời gian nửa tháng mới biết được vũ thần chi rực lõm vào tin tức thời gian nhanh rồi đâu chỉ một bước trước mắt xuất hiện kết quả như thế này không thể nói ma giới không tốt chỉ có thể nói nhân gian giới đông đảo tiến lên đến tốc độ quá nhanh có vương luyện vị này tu thành ma vương chi thể đỉnh cao tồn tại trong ứng ngoài hợp ma giới thông đạo mở ra tốc độ bị tăng lên gấp bốn năm lần cũng k h ó trách hội vượt qua ma giới ma vương phản ứng thời gian chiến đấu tại ở bên ngoài hơn một ư ơ i dặm đống nhiên bạo phát sau đó không tới chốc lát lại cùng kết thúc tám đại siêu phàm nhập thánh người nhất đạo xuất thủ dù cho thực lực hơi hơi chịu đến một chút ảnh hưởng cũng thời gian lần thứ hai chuyển rời một cách giờ lần này làm hai giới thông đạo vững chắc xuống sau cố bách trân vũ ly ngự phong nam thánh tôn bốn người càng là nhất đạo tiến lên nhân gian giới bên kia sư phụ tại duy trì hai giới thông đạo chúng ta chỉ cần chém giết ma hoàng liền có khả năng thông qua này đạo hai giới thông đạo trở về nhân gian giới li ngự phong nói duy trì được hai giới thông đạo vạn nhất trong khoảng thời gian này có ma vương cấp sinh vật thông qua này một trận đạo đi tới nhân gian giới làm sao bây giờ thiên tộc mấy vị siêu p h à m nhập thánh người cùng long tộc vị cuối cùng siêu p h à m nhập thánh người toàn bộ đi tới vũ thần c h i dực tòa trấn tại vũ thần c h i dực bên trong p h o n g ngừa khoảng thời gian này ma giới ma vương xâm lấn hơn nữa nếu như thế cuộc thật sự vô cùng nguy cơ ta sư phụ hắn cũng sẽ bỏ dở ma giới thông đạo mở ra li ngự phong nói ánh mắt nhìn lướt qua tại chỗ sở hữu người chúng ta đều biết chuyến này tiến lên ma giới ám sát có thể xương tụng cựu tử nhất sinh khi chúng ta cùng ma hoàng bạo phát lúc chiến đấu rất nhiều ma vương tuyệt đối sẽ quần quận không ngừng hướng về bốn phương tám hướng tới rồi đến thời điểm chúng ta á t phải rơi vào rất nhiều ma vương vây quanh trong đó tại ở tình huống kia căn bản không có một hai ngày thời gian n h ư ợ n g chúng ta mở ra một cái hai giới thông đạo chỉ có duy c h ỉ chỗ này hai giới thông đạo vẫn còn tồn tại chúng ta đang hoàn thành ám sát ma hoàng hành động vĩ đại sau mới có cơ hội còn sống vương luyện n g h e xong trầm mặc chốc lát cuối cùng gật gật đầu như vậy vì cam đoan này một hai giới thông đạo không trở thành ma giới xâm nhập nhân gian giới cầu nối chúng ta phải cố gắng hành chuyển động càng nhanh chém giết ma vương trở về nhân gian giới này cái hai giới thông đạo mang đến mầm họa mới có thể càng nhanh biến mất mọi người đồng thời gật gật đầu trên thực tế bọn họ tại khi đến đã làm tốt đập nồi dìm thuyền l i ề u chết đến cùng thậm chí chết ở ma giới chuẩn bị dù sao từ nhân gian giới đi tới ma giới dễ dàng mà đợi được bọn họ chém giết ma hoàng bại lộ sau ắt phải bị rất nhiều ma vương truy sát đến thời điểm lại muốn trở về nhưng là khó khăn những k i ê u ma giới sinh vật tuyệt không hội cho bọn họ một hai ngày thời gian dùng để mở ra đi tới nhân gian giới thông đạo trước mắt có cái lối đi này tại bọn họ sống sót trở lại nhân gian giới hy vọng đem mức độ lớn tăng cường như vậy hành động đi c nhất nhất, có có vì vậy mọi người cũng không muốn bởi vì con đường không quen mà đau đầu tại vương luyện ma vương thân thể tùy ý tỏa ra ma vương khí thế che giấu sau một chuyến một mươi hai người cấp tốc hướng về ma hoàng cung điện mà đi dọc theo đường đi tất nhiên là gặp phải không ít ma giới sinh vật bất quá bởi vì ma vương khí thế toàn lực phong thích hình thành khí tràng v ậ t m ẹ o khiến cho bọn họ căn bản không thấy rõ nằm ở này cố ma vương khí tức trung ương trong đó cảnh tượng hơn nữa một vị ma vương toàn lực phong thích tự thân khí thế hoặc là liền nằm ở phẫn nộ i trong đó hoặc là chính là không muốn bị người quấy r ố i những kia phổ thông ma giới sinh vật nào dám không có mắt tiến lên ngăn cản c u ố n quýt thoát thân cũng không kịp một đường chạy gấp mọi người đối với ma giới cuối cùng cũng coi như có một cái trực quan tính hiểu rõ vừa bắt đầu vương luyện cảm thấy khả năng chỉ là hai giới thông đạo mở ra địa phương hiện ra khá là càn côi có thể khi bọn họ lao nhanh hơn ngàn dặm sau mới phát hiện không chỉ cái kia một cái khu vực toàn bộ ma giới tựa hồ cũng là như vậy hoàn cảnh của nơi này ác liệt đến cực điểm đâu đâu cũng có thiên thai từng tòa từng tòa không ngừng núi lửa bộc phát tràn ngập toàn bộ thế giới tựa hồ ma giới thời khắc đều bao phủ tại một mảnh thế giới tận thế giống như trong hoàn cảnh trong đó một lần bọn họ càng là nhìn thấy một chỗ cự đại đến h ẹ p như danh trời giống như khoảng cách cái kia mảnh đổ nát khoảng cách không biết là do cỡ nào vĩ đại lực lượng tạo nên mặt h à n h không thể nhìn thấy phần khối tựa hồ toàn bộ thế giới đều sụp đổ một góc toàn bộ ma giới phản phất đang hướng đi diệt vong trong đó chiếu cái này s u thế đi xuống khả năng mấy trăm năm khả năng mấy ngàn năm toàn bộ ma giới đều là triệt để tan vỡ rơi vào c h ô n g vùi vào lúc này bọn họ cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao ma giới sinh vật từng cái từng cái nhìn qua đều vô cùng mạnh mẽ không chỉ bởi vì vì những thứ khác mà là bởi vì trừ ra cường đại ma giới sinh vật bên ngoài căn bản là không có cách tại bực này ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn ma giới lại có thể là bộ dạng này chuyện gì thế này ẩn dấu ở vương luyện ma vương khí thế trong đó ly ngự phong trong mắt tràn ngập ngạc nhiên chúng ta long tộc trong đó có qua một ít sách cổ ghi chép ban đầu ta chỉ là đem hắn xem là thần thoại chuyện ký tới xem bây giờ nhìn lại tựa hồ là thật sự việt thiên không vẻ mặt nghiêm túc nói rằng việt trí tôn có thể nói t ư ở n g tận nói sao đương nhiên căn cứ sách cổ ghi chép ma giới này tấm thê thảm rằng dấp cùng năm đó thiên giới chiến tranh có quan hệ năm đó ma giới kẻ địch lớn nhất không phải thiên giới cũng không phải chúng ta nhân gian giới mà là thiên giới thiên giới đúng thiên giới truyền thuyết chư vị nên luôn luôn có nghe đi thiên giới không phải là thiên giới sao chẳng qua là cách gọi bất đồng dịch can khôn lên tiếng nói ta cũng một lần hoài nghi thiên giới là có tồn tại hay không hay hoặc là thiên giới chính là tiên giới một loại khác cách gọi có thể căn cứ điện tịch bên trong ghi chép thiên giới lúc trước sắc sắc thực thực tồn tại là thiên tộc thống trị chính là thiên tộc người trong lòng trí cao thánh địa việt thiên không nói đến đây liếc mắt nhìn mộ dung trường phong mà mộ dung trường phong nhưng là trơ mặc tỉnh không có muốn gia nhập trong đó trò chuyện ý tứ thấy thế việt thiên không chỉ được bản thân giải thích căn cứ sách cổ ghi chép ma giới tại thời kỳ thượng cổ từng cùng thiên giới bùng nổ ra một hồi đại chiến kinh thiên trận chiến đó quy mô này to lớn hầu như khó có thể tưởng tượng đến mãi không hết thiên tộc người ma tộc người vẫn lạc bỏ mình mà thiên tộc người trong lòng trí cao thánh địa thiên giới cũng là thiên tộc lãnh tụ dưới sự lãnh đạo tại thời khắc cuối cùng va chạm ma giới mưu t o à n cùng ma giới ngọc đá c ù n g vỡ thiên giới va chạm ma giới mưu t o à n cùng ma giới ngọc đá c ù n g vỡ mọi người nghe được nhất thời xứng sở tại chỗ không sai hai cái thế giới va chạm các ngươi mới có thể tưởng tượng đến được cái kêu đem tạo thành kinh khủng đến mức nào lực phá hoại ta không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh nói chung trận chiến đó thiên giới xa vào lịch sử đang kịch liệt va chạm cùng nổ tung bên trong rơi vào tan vỡ t h i ê n giới nổ tan mạnh vỡ bị vào lúc ấy tương đối tương đối kém tiểu nhân t i ê n giới bắt được đạt được thiên giới c h u y ể n thừa tiền giới dần dần lớn mạnh cho đến cuối cùng phát triển đến hiện tại quy mô chiếu thuyết pháp này tiên tộc nhân là thiên tộc người hậu duệ hậu duệ bọn họ chỉ là một đám bối tông vong tổ kẻ phản bội mộ dung trường phong lạnh r ê n một tiếng trong giọng nói tựa hồ đối với tiên giới tràn ngập địch ý mà trừ ra địch ý bên ngoài còn có một kia sâu s ắ c sự bất đắc dĩ cho dù sự thực chân tướng như việt thiên không nói như vậy thì lại làm sao tiên giới tiên tộc trở thành cường đại nhất một cái cái thế lực trái lại bọn họ tiên tộc chỉ có thể ở chết một cái tượng đất kéo dài hơi t à n thậm chí ngay cả năm đó nhỏ yếu đến cực điểm vừa mới dấy lên văn minh ngồi lửa nhân tộc đều có thể tại họ trên đầu d i ê u võ dương ai việt trí tôn ngươi là nói ma giới sở dĩ sẽ biến thành bộ dạng này hầu như hủy diệt cũng là bởi vì lúc trước thiên giới va chạm ma giới dẫn đến duyên cớ vào lúc này thái huyền nhất đột nhiên mở miệng hỏi không sai căn cứ trong sách cổ ghi chép xác thực như vậy việt thiên không gật gật đầu ma giới ở thiên giới va chạm sau tan vỡ sắp tới hoàn cảnh ngày qua ngày được k ắ c liệt nguyên nhân chính là như vậy ma giới mới hội nghị trăm phương n à n kế nghị muốn muốn xâm lấn chúng ta nhân gian giới đem chúng ta nhân gian giới thống trị ta nghĩ ma giới mặc dù có thể đản sinh ra ma hoàng bực này thậm chí vượt qua tiên đế tồn tại đạt được toàn bộ ma giới tất cả mọi người vây quanh hán cuối cùng chính là hết thể ma giới sinh vật đều hy vọng bọn họ vị này vĩ đại ma hoàng có khả năng dẫn dắt bọn họ thoát khỏi ma giới thoát khỏi vùng đất chết này do đó vì chính mình chủng tộc thắng được tương lai cùng tân sinh tương lai t â n sinh mọi người nghe được việt thiên cung nói không khỏi có chút trầm ặ c vương luyện ở nhân gian giới tất cả mọi người trong lòng thuộc về trí cao lãnh tụ h ư ở n g có vô tận huy hoàng cùng danh vọng Phỏng trương tự thế tộc thế tương tự thuộc lực như Liên bọn chủng cùng nói, bọn chứ. họ chỗ họ, đó mà vị ề anh hùng. Chư v nhận ra được bầu không khí có chút nặng nề vương luyện chậm rãi mở miệng đây là hai cái thế giới chiến tranh mà không phải hai cái chủng tộc hoặc là hai cái thế lực giao chiến hai cái chủng tộc hai cái thế lực giao phong còn khả năng có chỗ giảng hòa thế nhưng hai cái thế giới ngươi không chết chính là t a vong nếu các ngươi hội đối ma giới sinh vật sinh ra lòng chắc c ẩ n như vậy không ngại tỉ mỉ suy nghĩ một chút nếu như nhân gian giới không có chúng ta những n à y siêu phảm nhập thánh người sinh ra nếu như nhân gian giới bị ma giới công phá lượng lớn ma giới sinh vật tuân gia nhập vào nhân gian giới nhân gian giới hội có cái dạng gì kết cục các ngươi chủng tộc người nhà của các ngươi bằng hữu của các ngươi hội có cái dạng gì vận mệnh vương luyện nhượng tại chỗ sở hữu trong lòng người dùng mình nếu như nhân gian giới bị ma giới công phá thu vào trong lòng các ngươi dư thừa tâm tư lần này mục đích của chúng ta chỉ có một cái chém giết ma hoàng ma giới sinh vật sự sống còn cái kia không phải chúng ta yêu cầu suy xét sự t ì n h ta không phải thanh nhân ta không cách nào làm được chú đáo nhuộm thiên hạ tất cả mọi người an cư lạc nghiệp thân v ị nhân gian giới rất nhiều chủng tộc lãnh tụ người chúng ta yêu cầu suy xét chỉ có tự chúng ta chủng tộc phía sau chúng ta người nhà bằng hữu vương luyện nhuộm mọi người nhất thời tâm thần thu liễm từng cái từng cái trên mặt tràn ngập nghiêm túc chúng ta rõ ràng chém giết ma hoàng cái mục tiêu này ta chưa từng có biến đổi qua nếu như không muốn nhân gian giới tương lai trở nên cùng ma giới giống nhau chém giết ma hoàng là chúng ta lựa chọn duy nhất vừa nhân gian giới đều tại ma giới uy quyền s a o dun l ư ờ bảy thật vất vả bởi vì vương trưởng môn quật khởi mới có hòa hoãn chúng ta trong lòng nào vẫn có thể có gì đó lòng dạ đàn bà một cái chính mình cũng ăn không đủ no mặc không đủ ấm ăn mày chẳng lẽ còn thôi đi quan tâm hoàng đế áo cơm sinh hoạt thường ngày sao chư vị siêu phàm nhập thánh người bọn họ cấp tốc điều chỉnh tâm thái của chính mình Thế thế, gật một một tòa núi màu đen ở trên rốt xuất trước khẽ mảnh hiện vương vào luyện này, dựng núi đen nguy nga cung điện, lúc đầu. màu cuộc xây dãy Ma ở ở ở cổ bách thân ảnh lặng yên không hề có một tiếng động xuất hiện ở vương luyện ma vương khí thế bao trùm phạm vi vương luyện bởi vì thời gian ngắn ngủi ta chỉ là cha xét một cách đại khái mảnh này ma hoàng cung điện sức mạnh thủ vệ so với chúng ta tưởng tượng yếu nhược được nhiều ma vương cấp sinh vật số lượng chỉ có không tới mười tôn không tới mười tôn ma vương vương luyện hơi ngớ ra ít như vậy Sắp thực nói là chín vị ta cũng cảm giác kỳ quái vì lẽ đó ta nắm lấy một vị ma giới sinh vật ép hỏi một phen phát hiện một cái rất làm người khó có thể lý giải được tưởng tượng cổ bách nói đến đây ánh mắt nhìn phía vương luyện hiện ra khá là quỷ dị nói vương luyện trầm giọng nói chuyện này còn phải từ vương trưởng môn thánh giả sơn mạch trận chiến đó nói tới vương trưởng môn có thể nhớ tới thánh giả sơn mạch lần đó ma giới quy mô lớn xâm lấn tự nhiên nhớ tới ta chính là vào lúc đó chém giết ma hoàng hóa thân trọng thương ma hoàng chính là trận chiến đó trận chiến đó toàn bộ ma giới mang nhiều kỳ vọng trừ ra ma hoàng bản thân ở ngoài còn xuất lĩnh ba mươi tôn ma vương cấp sinh vật chỉnh quân chờ phân phó mà cái kêu ba mươi tôn ma vương đã là ma giới lúc đó lực lượng hơn một nửa hơn một nửa ma giới trong đó ma vương lẽ nào liền một trăm đều không có không có ma v ư ơ i trong đó ma vương tổng số tại vũ thần chi d ự c một trận chiến trước chỉ có năm mươi bốn tôn vũ thần chi d ự c một trận chiến tổn hại bảy tôn trong đó bao quát hai đại ma x o á i số lượng rơi xuống đến bốn mươi bảy tôn mà thánh giả sơn mạch một trận chiến tổn hại ma vương số lượng cổ bách nói đến đây do dự chốc lát phun ra một cái liền chính hắn đều cảm giác thấy hơi khó có thể tin con số hai mươi mốt tôn hai mươi mốt tôn không thể nào chúng ta phân minh chỉ chém giết bốn tôn ma vương đúng đấy chúng ta xác thực chỉ giết bốn tôn từ đâu tới hai mươi mốt tôn ma vương ngược lại vương luyện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì ngươi là nói lúc đó ma hoàng xuất lĩnh dòng d ã ba mươi tôn ma vương cựu chờ hậu tại ma giới thông đạo sau lưng đúng cổ bách nói đến đây trong mắt tràn ngập c á i gì, vương trưởng môn nghĩ tới ngươi lúc đó l ấ y cả cái nhân gian giới lực lượng và c h ạ m ma giới chờ đợi tại ma giới thông đạo sau lưng trừ ra đã đi tới nhân gian giới bốn tôn ma vương ở ngoài hai mươi sáu tôn ma vương có mười hai vị tại chỗ vất lạc biến thành cho bụi còn lại mười bốn tôn sau đó hủy diệt dư âm bên trong lại có năm tôn bởi vì thương thế quá nặng rơi vào tử vong hơn nữa tổn hại tại chúng ta nhân gian giới bốn tôn ma vương vừa vặn hai mươi mốt tôn nói cách khác Hiện tại ma giới ma ma v ư ơ n g s ố l ư ợ n trăm bảy mươi bảy trần tướng nhất thời công bố lần này vương luyện rất nhiều chuyện đều hiểu vì sao bọn họ mới vừa tới đến ma giới thời gian như vậy năng lượng khổng lồ gợn sóng ma giới hầu như không có đưa ra gì đó ra dáng phản ứng cũng chỉ đã kinh động một vị sợ hãi ma vương bọn họ còn tưởng rằng là ma giới cho tới nay chưa từng tao nộ qua công kích tính cảnh giác quá yếu duyên cớ bây giờ nhìn lại vốn là lực có không đến ngoài ra vương luyện cũng là liên tưởng đến một đời trước nhân gian giới bị hủy diệt ma giới phương diện đầu nhập chiến lực hết thể ma vương tính toán đâu ra đấy gộp lại không hội vượt qua ba mươi tôn cần biết trận chiến đó có thể xưng tụng là ma giới sinh tồn cuộc chiến dù cho có tiên giới phương diện mang đến uy hiếp mắt nhìn chằm chằm có thể không nói dốc toàn bộ lực lượng như thế cũng có quá bán ma vương xâm nhập nhân g i a n nếu như ma giới thật sự có gần trăm tôn ma vương xâm nhập nhân g i a n giới thì sẽ không chỉ có không tới ba mươi tôn mà là bốn mươi thậm chí năm mươi tôn sở dĩ chỉ có không tới ba mươi tôn ma vương đi tới cuối cùng ma giới lực lượng tính không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy l i ê n như cổ bách từng nói vũ thần chi dược xâm lấn thời chiến thời hạn ma giới chân chính ma vương số lượng đã chỉ còn dư lại năm mươi bốn tôn năm mươi bốn tôn ma vương còn cần giữ lại đầy đủ nhân thủ c h ấ n thủ ma giới miễn cho tiên giới rút t u ổ i giới đáy nổi phái chân tiên tới đem bọn họ gốc gác cho rỡ có khả năng phái gần ba mươi tôn ma vương xâm nhập nhân g i a n đã xem là đảo giống cả cái nhân gian giới hết thẻ nguyên khí trên thực tế trừ ra ma vương những cao tầng này bên ngoài ma giới lãnh chúa ma giới kỵ sĩ ma giới chiến sĩ t ổ n t h ấ t nặng nề hơn cổ bách nói đến đây có chút cười khổ nói tại ta h ỏ i tham được này một cái tin tức thời gian ta đều cảm giác khó có thể tin này thật sự chính là chúng ta nhân gian giới e ngại đến c ự c điểm hệt như ác mộng giống như quấn quanh chúng ta hơn một nghìn năm ma giới sao ta không phải là tới sai chỗ cổ bách n h ộ m rất nhiều siêu phàm nhập thánh người mỗi một người đều có tương đồng cảm giác đồng thời bọn họ cũng là là vương luyện bất chi bất giác làm được những này cảm thấy không thể tưởng tượng được lấy nhân gian giới va chạm ma giới một đòn giết chết m ộ ư ơ i bảy đại ma vương vô số ma giới l ã n h chúa ma giới kỵ sĩ ma giới chiến tướng ma giới chiến sĩ n ô n ngữ hình dung thời khắc này đều là như vậy trắng sám vô lực hai mươi năm tôn ma vương thủ vệ hoàn thành chỉ có chín vị còn phải tính cả còn chưa khôi phục nguyên khí lục huyết ma vương vương luyện trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rõ ràng vì sao thánh giả sơn mạch thời kỳ ma hoàng vị này hóa thân làm nào hội phát yên liều mạng tính mạng tự hồ cũng phải cùng ta đồng quy vô tận ta còn tưởng rằng hắn là nhìn ra trên người ta nhân hoàng tiềm lực d u y ê n cớ nói xong hắn khẽ n g n g đầu vừa vặn việt tiên không chờ ánh mắt của mọi người cũng là toàn bộ rơi vào trên người hắn từng cái từng cái ánh mắt nóng rực toàn bộ ma giới chỉ có hai mươi lăm tôn ma vương có lẽ đem hai mươi lăm tôn ma vương toàn bộ chém giết vương luyện nhìn ra trong mắt bọn họ ý nghĩ giống như vậy khẽ lắc đầu đừng quên đây là ma giới trừ ra ma vương còn có lượng lớn ma giới l ã n h chúa ma giới chiến tướng ma giới kỵ sĩ những này ma giới sinh vật số lượng nhiều chúng ta đồng dạng khó có thể chống đối đến thời điểm nói không chắc là ngọc đá cùng vỡ kết quả chúng ta nhân gian giới dĩ nhiên mở ra siêu phàm nhập thánh thời đại không cần nóng lòng nhất thời binh hành cơ hiểm chúng ta hôm nay mục đích chỉ là ám sát ma hoàng nghe được vương luyện mọi người hơi hơi thu liễm thoáng cái cái kia có chút điên cuồng ý nghĩ bất quá sao t ò a trấn ma giới hoàng thành ma vương lại có thể chỉ có chín vị so với ta lúc trước tính toán hai mươi đến hai mươi lăm tôn ít đi hơn hai lần nguyên bản lén lén lút lút giết vào ma giới kế hoạch hoàn toàn có thể thay đổi hiện tại vương luyện vừa dứt lời bao phủ tại rất nhiều siêu phàm nhập thánh người trên người ma vương khí thế nhất thời tiêu tan mà rất nhiều siêu phàm nhập thánh người cũng là p h ả n phất rõ ràng vương luyện ý、nghĩ. từng cái từng cái đồng thời đem chính mình thuộc tại siêu p h à m nhập thánh người khí tức k í c h phát mười hai đại siêu p h à m nhập thánh người phản phất mười hai viên mặt trời nhỏ ngàn năm qua lần thứ nhất tại ma giới hoàng thành vùng trời tỏa ra chém giết ma hoàng vương luyện quát khẽ một tiếng sau một khắc cả người phản phất một viên sao trổi nhắm ma giới chỗ cao nhất cái kia tòa cung điện gào thét mà đi chém giết ma hoàng việt thiên cung ly ngự phong việt tình thương chờ rất nhiều siêu p h à m nhập thánh người đồng dạng hưng ơ phấn giống to theo sát ở trên vương luyện thân hình mang theo khí thế mạnh mẽ áp b ư c rung động ma giới h o à n thành tùng, tùng tùng một trận kịch liệt còi báo động tại ma hoàng ở trên bầu trời vang、lên. t ự nhân là l quá gian giới sinh liệt còi báo động vật a là, từng cái từng cái là nhân Rất n i h o gian giới sinh vật ta nhận ra khí thế ấy là nhân gian giới siêu p h à m nhập thánh người khí tức nhân gian giới siêu phảm nhập thánh người làm sao sẽ xuất hiện tại chúng ta ma giới hơn nữa còn là hoàng thành mười ba vị nhân gian giới siêu p h à m nhập thánh người mục tiêu của bọn họ là ma hoàng bệ hạ không tốt s â m lấn s â m lấn nhân gian giới s â m lấn bảo vệ ma hoàng bệ hạ sau một khắc toàn bộ ma hoàng thành đều bị ẩm ẩm thất tỉnh vô số ma giới lãnh chúa ma giới chiến tướng ma giới kỵ sĩ ma giới chiến sĩ dồn dập kích phát tự thân khí tức hướng về ma hoàng châu đó cung điện mà đi mà chính đại ma vương bao quát còn chưa khôi phục nguyên khí lục huyết ma vương cũng là đồng thời vật ra hướng về mười ba vị xâm nhập ma hoàng cung điện nhân loại siêu phàm nhập thánh người đón đánh mà đi là ngươi lục huyết ma vương đang nhìn đến vương luyện thời gian phật ả n p h nhận ra thân phận của hắn giống như vậy nhất thời t r ợ n mắt lên khi hắn cảm giác được giờ khắp này vương luyện trên người cái k i a cố cường đại đến không kém chút nào tại ma hoàng khí thế khủng bố sắc mặt càng trở nên khó có thể tin ngươi lực lượng vừa mới qua đi bao lâu ngươi lực lượng làm sao có khả năng tăng trưởng đến trình độ như thế này vương luyện quét lục huyết ma vương một ánh mắt nếu như vậy bình thường hắn tự nhiên không ngại xuất thủ chém giết vị này ma soái thế nhưng hiện tại mục tiêu của hắn chỉ có một cái ma hoàng ở vào ma hoàng ở giữa cung điện ma hoàng hắn dĩ nhiên đem ma hoàng khí tức vững vàng khỏa kín ầm ầm ma hoàng cung điện đại môn bị vương luyện mặt ngoài thân thể sức mạnh bùng lên trực tiếp đâm vào thành phấn v ụ ven đường hết thẻ vách tường cửa phòng hết thẻ tại hắn hết tốc lực va chạm sau hóa thành nghiên phấn mục tiêu của hắn là ma hoàng bệ hạ ma hoàng bệ hạ bởi vì trước đây không lâu ma giới t a n vỡ vì bảo vệ những người khác chân thân trọng thương lại tại xâm lấn nhân gian giới một trận chiến tổn thất một vị hóa thân nguyên khí đại thường đang đứng ở suy yếu nhất thời khác bảo vệ ma hoàng bệ hạ lục huyết ma vương trong nháy mắt rõ ràng vương luyện mục đích nhất thời giống to muốn ngăn cản vương luyện người đối thủ là ta ly ngự phong thân hình bay vọn trước một bước đ cái khác những kia xuất hiện ma vương cấp cường giả cũng là dồn dập bị nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người chặn lại mười hai vị siêu phàm nhập thánh người đối chín đại ma vương nếu như không phải là bởi vì siêu phàm nhập thánh người lực lượng tại ma giới chịu đến một chút áp chế e sợ đều vẫn có thể phân ra nhất định người tiến lên viện trợ vương luyện ầm ầm ầm nương theo ma hoàng ở giữa cung điện cuối cùng vỗ một cái đại môn bị vương luyện trên người bao phủ ngập trời khí thế vỡ thành n h i ê n phấn hắn trực tiếp đứng ở một vị loại cỡ lớn sinh vật trước mặt ma hoàng có tới cao năm mét khắp toàn thân tràn ngập một trận giết chóc hát ám hủy diệt khí tức nhân vật khủng bố. Chỉ là vào giờ phút này, Vị này Ma g i、so、hoàng vương luyện một chí h tay nắm ứng long kiếm cho kiếm ánh mắt nhìn tròng chọc vào trước mắt vị này dù cho khí tức suy nhượng vẫn ẩn chứa khủng bố huy áp khổng lồ sinh vật rốt cục nhìn thấy ngươi chân thân nhân loại ma hoàng cũng là cúi đầu ánh mắt đồng rạng nhìn vương luyện đối với vương luyện xuất hiện ở đây trên mặt của hắn tựa hồ tịnh không có gì đó không ngờ ngươi bây giờ hẳn là nhân hoàng một ánh mắt hắn dĩ nhiên nhìn ra vương luyện tu vi chân chính ma hoàng nhìn dáng dấp thương thế của ngươi so với ta tưởng tượng còn nặng hơn ở trên một ít vương luyện chậm dai nói trên mặt mơ hồ mang theo một chút l ử a giận bất quá nhìn thấy ngươi chân thân phát hiện ngươi lại có thể chỉ có trình độ như thế này thực lực thật là làm ta quá thất vọng rồi ma hoàng nhìn vương luyện ngữ khí chậm chạp nhưng bên trong lần chứa tin tức nhưng là cho người khiếp sợ không thôi không phải ta có yếu mà là nắm giữ một cái dị giới linh hồn ngươi căn bản không nên xuất hiện này. thế giới xuất tại ừ Ma hoàng ánh mắt hướng về bốn phía nhìn tới nhìn thấy cái kia đang cùng chín đại ma vương kịch liệt giao phong mười hai vị nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người những n à y cái gọi là siêu phàm nhập thánh người chính là các ngươi nhân gian giới hiện nay sức mạnh m ạ nhất n h đi chỉ cần có thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại chém giết tại hoàng thành trong đó nhân gian giới liền đem biến thành không để phòng giống như tồn tại đến thời điểm ta liền có khả năng dẫn dắt ma giới quân đội dọc theo các ngươi tới được thông đạo trực tiếp giết vào nhân gian giới triệt để dẫn dắt chúng ta ma giới nhất tộc hoàn thành tân sinh、người dẫn dắt ma giới nhất tộc g i ế t vào nhân gian giới hoàn thành tân sinh vương luyện cười gần một tiếng ma hoàng vĩ đại ma hoàng bệ hạ ngươi vẫn là trước tiên suy tính một chút chính mình đi ngươi không ngại thử một chút xem tại g i ớ i kiếm của ta ngươi có thể không có thể sống sót còn có cơ hội hay không dẫn dắt ngươi cái kêu ma giới đại quân tinh nhuệ xâm nhập nhân gian giới ngươi ma hoàng nhìn vương luyện cứ việc khí tức suy yếu nhưng trên mặt nhưng không có nửa phần e ngại giao chiến ta giờ khắp này trạng thái không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta căn bản không cần cùng ngươi giao thủ thật giống như ta vừa nãy từng nói nắm giữ một cái dị giới linh một ngươi không nên xuất hiện tại thế giới này ẩm ẩm ẩm lịch hướng triệu hoàn trận pháp toàn diện vận chuyển một luồng khủng bố vạn vẹo lực lượng cuốn lên vương luyện thân thể đồng thời tiến quân thần tốc thâm nhập linh hồn tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn tách ra ngoài chiếu đến một mảnh hoàn toàn mới thời không tại trận pháp này ảnh hưởng vương luyện linh hồn nội bộ không thuộc về thế giới này bộ phận bị trực tiếp kích phát tự phát tính bài xích thế giới này đồng thời bởi vì hắn linh hồn bên trong lẫn chứa khó mà tin nổi độc nhất vô nhị đặc tính bắt đầu kích phát tỏa ra đủ để vặn vẹo thời gian vặn vẹo không gian lực lượng tựa hồ liền muốn thuận theo nghịch hướng triệu hoàn t r ậ n pháp đem hắn truyền t ố n g đến mặt khác một mảnh thế giới hoàn toàn mới một cái hắn nguyên bản căn bản là không có cách thấy rõ mà hiện tại nhưng dần dần rõ ràng thế giới tại bên trong thế giới kia đạo kia luôn luôn chỉ hiện hiện tại trước mắt hắn ảnh đẹp mơ hồ hiện lên đồng thời càng ngày càng gần càng ngày càng gần Rốt cục. khi hắn dường như muốn đụng chạm đến bóng người s i n h s ắ n kia thời gian bóng người s i n h s ắ n kia chậm dài xoay người lại rõ ràng tại trước mắt hắn hiện ra hai mắt qua lại sau những kia bị phủ đ ầ y b ù i đã lâu bàng bạc ký ức phản phất lũ bất ngờ giống nhau nhưng thoáng bạo phát từng hình ảnh quen thuộc mà xa lạ hình ảnh đem đầu góc của hắn toàn bộ tràn ngập bóng người s i n h s ắ n kia thân phận lưu quan g cảm ứng thuật lai lịch cùng hắn vương luyện bắt nguồn từ nơi nào người kia giao cho ta linh hồn độc nhất vô nhị c tính giao cho ta độc nhất vô nhị lưu quan cảm ứng thuật do đó làm cho ta nắm giữ rất nhiều không có khả năng khả năng thế nhưng một loại nào đó lịch sử đại thế thời không hướng đi vẫn cứ không có phát sinh biến hóa vương luyện tự lẩm bẩm thế giới kia ta đã chết rồi sao chết rồi chết rồi hắn tu hành đ ộ c nhất vô nhị lưu quan g cảm ứng thuật làm cho linh hồn nắm giữ khó mà tin nổi đặc tính dù cho bỏ mình linh hồn đều không có chân chính tiêu tan trái lại tại hắn như cô hồn giã quỷ du đáng tại trong thiên địa thời gian bị tận thế thời đại rơi vào tuyệt cảnh trong đó lan nguyên lấy triệu hoán trận pháp cảm ứng được hắn linh hồn tính đ ặ thù do đó triệu hoán mà tới hàng lâm đến thuộc về tận thế thời đại phía thế giới này nghi do rằng những này vương luyện cũng là rốt cuộc sáng tỏ vì sao hắn trong đầu lúc nào cũng hội có đủ loại ý nghĩ thậm chí thỉnh thoảng đem tiên giới nhân gian giới ma giới so sánh thành từng viên một treo lơ lửng tại bầu trời bên trên tinh thần hắn nguyên nhân chính là nhân gian giới tiên giới ma giới s ắ c thực chính là từng viên một tinh thần nhân gian giới chính là chủ tinh tiên giới ma giới thậm chí năm đó tiên giới đều thuộc về nhân gian giới vệ tinh bao quanh nhân gian giới mà xoay tròn bởi vì hắn tinh thần vận chuyển quỹ đạo tính đặc thù rất nhiều lúc nhân gian giới tiên giới ma giới tản mát ra tinh lực gợn sóng hội hình thành nhất trí hơn nữa siêu phàm nhập thánh người lấy lĩnh vực bao vây chính mình làm cho tự thân hiện ra cục bộ năng lượng hóa tinh lực biến hóa nhờ vào tần suất nhất chi tinh lực g ậ n sóng tiến hành rồi hai giới qua lại xuyên qua mà hắn nắm giữ cái gọi là thế giới g ậ n sóng trên thực tế chính là một ngôi sao tản mát ra tinh lực g ậ n sóng lưu quan g cảm ứng thuật trải qua sửa chữa trên thực tế chính là một môn không ngừng cải thiện ta linh hồn đặc tính p h á p m ô n tăng cường ta đ ố i tinh thần chi lực cũng chính là thế giới lực lượng phù hợp tính tư duy gia tốc mỗi tăng lên gấp đôi ta cùng thế giới lực lượng phù hợp tính liền tăng cao một phần mãi đến tận đem ta đối thế giới lực lượng phù hợp tính tăng lên tới cực hạng đặt đến cái gọi là tinh nguyên thiên phú mãn trị cảnh giới vương luyện độc thoại bất quá rất nhanh hắn đã hơi hơi cúi đầu hướng về tự thân nhìn tới dưới thân ma hoàng lịch hướng triệu hoán trận pháp vẫn cứ tại vận chuyển bên trong linh hồn của hắn thuộc về một thế giới khác bộ phận đang rục ra rục dịch muốn đem chính mình từ thế giới này bài xích mà ra trở lại thế giới kia thế giới kia trở lại thế giới kia lại làm sao thế giới kia hắn dĩ nhiên chết rồi đi về hắn cũng chỉ là một cái cô hồn giã quỷ còn có ý gì nghĩa đồng thời vô số năm qua thế giới kêu e sợ từ lâu thương h ả i tăng điển hắn không biết hắn đi về vẫn có thể làm những gì trái lại thế giới này hắn tại thế giới này vì người của thế giới này giới đã trả giá toàn bộ của hắn tâm lực trước mắt thành công thời cơ đang ở trước mắt một khi hắn tại thế giới này bỏ đi ma hoàng xuyên tấu qua nghịch hướng triệu hắn t r ậ n pháp đem linh hồn của hắn chuyển về nguyên thế giới gốc thân thể của hắn tự nhiên tử vong mất đi hạn chế nắm giữ không kém hơn năm sáu tôn siêu p h à m nhập thánh cảnh liên thủ không tại ma giới hắn có thể phát huy được chiến lực càng mạnh hơn n ắ một g i h c lực mươi n hai ế n n g siêu phàm nhập thánh người đã là nhân gian giới toàn bộ lực lượng một khi bỏ mình nhân gian giới liền toàn bộ xong hắn không cho phép hắn trả giá tất cả nỗ lực cuối cùng đổi lấy một kết quả như vậy linh hồn của ta cùng thế giới lực lượng độ khớp dĩ nhiên lột sắc đến trình độ cao nhất cứ việc còn chưa đạt đến cái gọi là tinh nguyên thiên phú ma trị nhưng chỉ cần ta đem linh hồn của ta gợn sóng hòa vào thân thể lại kích phát tự thân tinh khí thần hình thành sinh mệnh từ trường hòa vào thế giới gợn sóng bên trong bất luận người nào đều đừng hòng đem ta truyền t ố n g rời đi trừ phi hắn nắm giữ truyền t ố n g một cái thế giới lực lượng vương luyện ánh mắt nhất thời trở nên kiên quyết sau một khắc hắn sinh mệnh từ trường bắt đầu t h i ê u đốt sôi trào đồng thời cấp tốc hướng về ma giới thiên địa từ trường bên trong thẩm thấu thật giống như thành vì nhân gian giới nhân hoàng giống nhau tại ma giới trong đó lần thứ hai lên cấp một lần ma hoàng cảnh giới ầm ầm ầm theo hắn sinh mệnh từ trường hòa vào ma giới thế giới g ọ n sóng trong đó nằm ở dưới chân hắn tựa hồ muốn đem hắn cái kia thuộc về dị giới linh hồn một lần nữa chuyển về đến dị giới trật pháp ầm ầm tan vỡ chuyện gì xảy ra nguyên bản tự cho là năm chắc vương luyện mệnh môn ma hoàng sắc mặt khẽ thay đổi lại có thể vương luyện lại có thể tránh thoát hắn lịch hướng triệu h o n trật pháp tính mạng của hắn đặc tính theo lý thuyết thuộc về sinh vật triệu hồi mà hắn trận pháp này chuyên môn dùng để đối phó sinh vật triệu hồi đem sinh vật triệu hồi đều về vì sao như vậy một cái trận pháp tại vương luyện cái này sinh vật triệu hồi trước mặt lại có thể mất đi hiệu lực chờ đã bên cạnh hắn lực lượng biến hóa ma hoàng vương luyện ánh mắt một lần nữa rơi xuống ma hoàng trên người trong mắt lập l o ạ lạnh lẽo hàn ý tại thứ ánh mắt này nhìn kỹ vị này đứng ở ma giới đỉnh núi nhân vật vô địch càng là sinh ra một loại bị thiên địch giống như sinh mệnh nhìn chằm chằm ảo g á c một loại xuất phát từ nội tâm hàn ý bỗng nhiên sông lên đầu bất quá rất nhanh loại này ả hắn nhưng mà ma giới hoàng giả dĩ nhiên đứng ở tam giới đỉnh cao nhân vật vô địch làm sao có khả năng tồn tại tiên h địch cho dù tiên giới tiên đế tự thần tới đều không thể nhượng hắn sinh ra nửa phần sợ hãi không được t i ể u tại ma hoàng tâm thần thư giãn thời khắc hắn bỗng nhiên phát hiện bản thân hắn cùng ma giới phù hợp lực lượng chính đang nhanh chóng tiêu tan tiên ma cảnh giới trên thực tế chính là đối thiên địa đại thế dung hợp đối thiên địa đại thế vận dụng có thể trong nháy mắt này hắn càng là nhận ra được mình và ma giới thiên địa đại thế dung hợp chính đang dần dần tiêu tan hoặc là nói đang bị dần dần cấp đoạt mà cấp đoạt hắn lực lượng khởi nguồn người thình lình chính là trước mắt vương luyện làm sao có khả năng ma hoàng trong mắt nhất t h ờ i hiện ra vẻ khó tin ngươi có thể từ trên tay ta cướp đi ta thuộc về hoàng giả q u y ề n bính hoàng giả q u y ề n bính ma giới lực lượng nhân gian giới lực lượng tiên giới lực lượng đều bất quá đặc thù tinh lực gợn s ó n g thôi bất luận người nào đều có thể chứa đựng trong đó luyện để bản thân sử dụng không chỉ như vậy khi ngươi đổi với cái thế giới này sóng năng lượng lý giải đạt đến tận cùng sau thậm chí có thể lợi dụng những sức mạnh này hình thành một viên thuộc về tự mình bản bệnh tinh thần hoặc là tiểu thế giới chỉ cần ngươi đem chính mình tiểu thế giới nung nấu đến thế giới này đến vào lúc ấy tính mạng của ngươi đem cùng thế giới này hòa làm m ộ thể t người đem trở thành thế giới này chân chính chúa t ể vương luyện trên mặt hiện ra hở h ữ n g sắc mặt theo hắn ký ức khôi phục một cái hoàn toàn mới hệ thống tu luyện đại môn ở trước mặt hắn bị mở ra tiểu thế giới tiên ma cảnh giới đối mặt ma giới lực lượng lý giải làm căn cơ không ngừng cường hóa tự thân lĩnh vực làm cho lĩnh vực lột xác lột xác đến trình độ cao nhất hình thành tương tự với tiểu thế giới giống như tồn tại lại đem như vậy một cái thế giới dung nhập vào ma giới trong đó trở thành ma giới chân chính chúa tệ ma hoàng trong mắt lập lọe nóng rực ánh sáng đây là một cái hắn từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực tiểu thế giới cũng tốt, thành vì nhất giới chủ t ể cũng được, đối với người mà nói, cũng đã không có ý nghĩa. vương luyện hờ hưng nói, hắn sinh mệnh từ trường, tinh thần của hắn linh hồn, thời khắc này hoàn toàn phù hợp đến ma giới thế giới lực lượng bên trong, rồi sau đó, hắn hơi hơi chia tay, hướng về trước mắt ma hoàng hơi hơi n ắ m chặt. ma giới lực lượng, tước đoạt, hí hí nguyên bản điều động ma giới lực lượng còn nghĩ muốn cùng vương luyện tranh cướp thuộc về vùng thế giới này quyền bính ma hoàng nhất thời giống như một cái bị hút ra hết thể khí thể khí cầu giống như vậy, khắc toàn thân khí tức xuống dốc không thanh, càng là do tiên ma cảnh giới, sinh, sinh bị đánh rơi đến siêu phàm nhập thành cảnh giới. Không. không chỉ là đánh rơi đến siêu phàm nhập thánh cảnh theo hơi thở của hắn rơi xuống đến ma vương cấp độ thân thể mặt ngoài cái kia tương tự với nhân loại siêu phàm nhập thánh người lĩnh vực giống như hủy d i ệ t ma diễm cũng là cấp tốc g i ậ p tắt không lâu lắm hắn càng nhưng đã bị suy yếu đến một cái chỉ có ma hoàng thân thể ma giới lãnh chúa thiên ma cảnh giới bên trên cấp độ đây là tiên h ma cảnh giới bên trên cấp độ dễ như ăn cháo cướp đoạt một vị tiên ma cảnh giới cường giả hai cái cảnh giới lực lượng ma hoàng cảm thụ khắp toàn thân lực lượng cấp tốc tiêu tan trong mắt càng là có vẻ hơi mờ mịt chấm dứt ở đây vương luyện tiến lên chậm rãi rút ra chính mình bội kiếm nếu như ngươi không cần đ ị c h hướng triệu h o á n trận pháp kích hoạt trí nhớ của ta nhượng ta thật sự hiểu ta thuộc về loại nào tồn tại nhượng ta rõ ràng ta linh hồn đặc thù cùng lưu quan cảm ứng thuận độc nhất vô nhị ta còn không có cách nào dễ dàng như thế giải quyết ngươi c h ỉ ít ngươi ở trước mặt ta vẫn có phản kháng chỗ trống thế nhưng hiện tại một cái chỉ có ma hoàng thân thể ma giới lãnh chúa chương bốn trăm bảy mươi chín không nghĩ tới ta trước khi chết có thể nhìn thấy tiên ma cảnh giới bên trên tồn tại ma hoàng nhìn trước mắt chậm dai rút kiếm vương luyện trong mắt mang theo một chút không cam lỏng một chút tiếng ối ma hoàng ngươi là tam giới đệ nhất tồn tại nếu như không có sự xuất hiện của ta điểm này hầu như không khả năng bị thay đổi thế nhưng ta cùng ngươi bất đồng vương luyện lãnh đạo nói ngươi lực lượng tầm mắt của ngươi ngươi thuộc tính ngươi tất cả đều là bị thế giới này r à n g buộc có hạn chế dù cho ngươi mạnh hơn nắm giữ lại huy hoàng lòng lánh khó mà tin nổi thần dị đều là hạn chế tại thế giới này bên dưới nhưng ta bất đồng ta đại diện cho một loại khác hy vọng một loại khác ý chí đồng thời thuộc về ngự trị ở tất cả bên trên ý chí tại ta loại ý chí này thúc đẩy sau ta hội càng ngày càng mạnh không ngừng vượt qua chính mình cực h ạ n không ngừng đánh vỡ từng cái từng cái không khả năng không ngừng thúc đẩy lịch sử phát triển khiến cho quần quận về phía trước đổi mới không ai có thể ngăn cản ngươi không thể sau lưng ngươi thế giới cũng không được không ngừng vượt qua chính mình cực h ạ n không ngừng đánh vỡ từng cái từng cái không khả năng không ngừng thúc đẩy lịch sử phát triển không ngừng đổi mới đổi thay ma hoàng trong miệng lẩm bẩm nhắc tới vương luyện nói tựa hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt dần dần trở nên b i hay có lẽ vào giờ phút này ngươi là vô địch tồn tại thế nhưng thế gian không có chân chính vô địch ta cùng ngươi khác nhau thật giống như ngươi chỉ là một đồng cố định số liệu tất cả t h u tính cũng đã giả thiết mà ta là có vô hạn khả năng tại ta hoặc là tương tự ta loại ý chí này thúc đẩy sau ngươi cuối cùng rồi sẽ bị đào thải mà vào giờ phút này hiển nhiên đã đến ngươi nhất định phải đổi mới thời khắc rồi ngươi không phải thua ở tài nghệ không bằng người cũng không phải thua ở thiên phú thần thông mà là thua ở thời đại tiến bộ thế giới thay mới vương luyện đi tới ma hoàng trước mặt hắn không biết hắn vì sao lại nói ra những này thậm chí chính mình cũng có chút không rõ những lời nói này chân chính ý nghĩa nhưng chẳng biết vì sao những câu nói này nhưng mà một cách tự nhiên liền từ trong miệng hắn thổ lộ mà ra rồi sau đó đối mặt này dĩ nhiên bị hắn suy yếu đến chỉ có một vị ma hoàng thân thể lãnh chúa cấp sinh vật ứng long kiếm ra khỏi vỏ kết thúc không kinh hại không hỉ gió hêm sóng lặng chém giết ma hoàng vương luyện từng bước từng bước đi ra ma hoàng cung điện cung điện ở ngoài mười hai đại siêu phàm nhập thánh người đang cùng chín đại ma vương tiến hành m á n h liệt đến cực điểm ẩu đả hoặc là nói chín đại ma vương đang đem hết toàn lực chống đối mười hai đại siêu phàm nhập thánh người công kích muốn ngăn cản bọn họ miễn cho vốn là nguyên khí đại t ư ơ n g khả năng ở hạ phong ma hoàng bệ hạ bị những nhân loại này siêu phàm nhập thánh người liên thủ đánh bại là vương luyện từ ma hoàng trong cung điện đi ra thời gian đang kịch liệt giao thủ mười hai đại siêu phàm nhập thánh người cùng chín đại ma vương đồng thời chấn động nối tiếp lấy chín đại ma vương trước tiên thả ra tự mình lực lượng cảm ứng bên trong cung điện thuộc hạ tại ma hoàng khí tức khi bọn họ không cảm ứng được ma hoàng lực lượng nửa phần sau những n à y cường đại ma vương nhất thời tan vỡ mà mười hai vị siêu phàm nhập thánh người nhưng là đồng thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vương trưởng môn lẽ nào vương luyện hướng về mười hai vị siêu phàm nhập thánh người gật gật đầu không sai ma hoàng đã bị ta chém giết chết rồi thật sự chết rồi vương trưởng môn ngươi chém giết ma hoàng chết rồi thật sự chết rồi ta đã không cảm giác được ma hoàng nửa phần khí t ứ c nghe được vương luyện chính mình thừa nhận nhân gian giới rất nhiều siêu phàm nhập thánh người tất nhiên là mừng rỡ không thôi mà rất nhiều ma vương nhất thời phát sinh không cam lòng t i ê u gạo làm sao biết tại sao lại như vậy vĩ đại ma hoàng bệ hạ làm sao có khả năng thất bại chết rồi chết rồi ma hoàng bệ hạ lại có thể chết rồi tiên giới hiện nay đã cường đại đến mức độ khó mà tin nổi trước mắt nhân gian giới cũng là sinh ra nhân hoàng quật khởi mạnh mẽ lẽ nào t i ê n muốn vòng ta mà giới sao một ít phản ứng khá ma vương trước tiên thân hình bay vọn thoát ly chính đang cùng mình giao chiến siêu phảm nhập thánh người nhắm phía chân trời ngày hôm nay gào thét bỏ chạy mà có hai vị đối ma hoàng trung thành tuyệt đối ma vương nhưng là giống to càng là vọt thẳng hướng về bên trong cung điện bộ tựa hồ không tận mắt đến ma hoàng thi thể bọn họ làm sao cũng không nguyện tin tưởng ma giới hộ i rơi vào kết quả như thế đi ta để cho các ngươi đi rồi sao vương luyện nhìn những kia đào thoát ma vương trong miệng hờ hững nói một câu rồi sau đó theo hắn bỗng nhiên há miệng h ú t vào chín đại ma vương trên người cháy h ừ n g ngọn lửa màu tím thấm càng là phản phất bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dát cách ra lên ở tại bọn hắn khóc khó c thể tin kinh ngạc thốt lên sau. hóa thành chín đạo lưu quang trực tiếp bắn vào vương luyện trong miệng càng là bị hắn một hơi t h ô n p h ệ mất đi trên người cháy hừng hực hủy diệt ma diễm chín đại ma vương khí tức trên người nhất thời giảm xuống một đoạn lưu lạc tới chỉ giống như là những kia tu thành ma vương thân thể ma giới lãnh chúa trình độ đột ngột biến hóa n h ư ợ n g rất nhiều nhân gian giới siêu phàm nhập thánh người hơi ngớ ra bất quá phản ứng của bọn họ nhưng là cực nhanh sau một k h ắ c đã đồng thời xuất thủ cấp tốc đem những thực lực này giảm nhiều ma vương toàn bộ chém giết vương trưởng môn ngươi ngược lại ly ngự phòng tự h ầ nghĩ tới điều gì nhìn về phía vương luyện ánh mắt mơ hồ mang theo một chút phòng bị ngươi sẽ không phải là đ ạ t được ma giới ma hoàng quyền b í n h thôi nếu như dùng một cái tương đối thông tục lời giải thích hiện tại ta đã là nhân hoàng cũng là ma hoàng chỉ cần ta một ngày bất tử ma giới liền vĩnh viễn không hội sinh ra chân chính hoàng giả vương luyện nói đến đây trên mặt mang theo nụ cười n h ạ t nhạt như vậy ma giới vấn đề có thể nói là nhất lao vĩnh giật chân chính giải quyết Ký! khí kia, kia Vương vào v nhượng người luyện, nhất ngự phong nhập thánh ngụm lạnh. nhân hoàng, hoàng. ly là lại là siêu thời phàm hít trờ một Ta trời Cái cái ma ạ! Đã vương luyện ánh mắt đảo qua rất nhiều siêu phàm nhập thánh người nói còn lại những kia ma giới ma vương ma giới l ã n h chúa chúng ta đã không cần thiết lại chém tận giết tuyệt nhân gian giới lực lượng rất nhanh hội có một cái bạo phát thời hạn nhưng lực lượng tăng trưởng quá nhanh cũng chưa chắc là chuyện tốt được có một nơi n h ư ợ n g bọn họ h à o h à o rèn luyện một phen mới được ma giới ta xem chính là lựa chọn không tồi đợi được nhân gian giới những kia siêu phàm nhập thánh người đều tu thành thánh linh chi thể sau liền để bọn họ thâm nhập ma giới chém giết ma vương tôi luyện tu vi mấy vị siêu phàm nhập thánh người qua lại một á n h mắt nếu như ma giới thật sự không nữa sinh ra hoàng giả như vậy đối với nắm giữ vương luyện tọa c h ấ n nhân gian giới tới xác thực không có gì đó quá to lớn uy hiếp vâng tuân vương trưởng môn dặn dò ngay sau đó mấy vị siêu phàm nhập thánh người đồng thời đồng ý tốt rồi trở về nhân gian đi vương luyện nói trực tiếp vây tay lôi kéo nhất đạo do thế giới lực lượng tạo thành thông đạo vòng xoáy dĩ nhiên ở trước mặt hắn hình thành theo hắn một bước bước vào trong đó nhân gian giới m ộ ư ơ i hai đại siêu phàm nhập thánh người đồng thời bước vào trong đó không lâu lắm mười ba đại siêu phàm nhập thánh người dĩ nhiên đi tới đi tới nhân gian giới thông đạo trước lần thứ hai đứng ở chỗ này trừ ra vương luyện bên ngoài m ư ơ i hai vị siêu phàm nhập thá Vốn t bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ cũng giống như trong động chúng ta dường như vốn là đến cho đủ số ta cũng có cái cảm giác này tựa hồ căn bản không cần chúng ta làm những gì vương trưởng môn đã đem tất cả sự t ì n h toàn bộ xử lý thỏa đáng vương trưởng môn hiện tại đã cường đại đến trình độ như thế này có khả năng một người ép một cái giới mọi người nói ánh mắt nhìn phía vương luyện trong lúc nhất thời dù cho bọn họ mỗi một người đều là siêu phàm nhập thánh người thời khác này trong mắt cũng không nhịn được sinh ra vẻ kính sợ vương luyện hướng về đi tới nhân gian giới thông đạo vây tay một ngón tay nhân gian giới ma giới thế giới lực lượng bị hắn đồng thời xúc động nhất thời hai đại thế giới thông đạo cấp tốc mở rộng càng là so lúc trước trực tiếp mở rộng dòng da cấp ba đã như thế cho dù mười hai đại siêu phàm nhập thánh người cùng bước vào trong đó đều không hộ dẫn đến thông đạo tạm vỡ ký loại thủ đoạn này ly ngự phong trong mắt hiện ra một chút kinh hãi hắn vừa nãy phụ trách duy trì một phen hai giới thông đạo nguyên nhân chính là như vậy hắn mới có thể sâu sắc rõ ràng mở ra hai giới thông đạo gian nan tương tự với vương luyện như vậy vây tay một ngón tay đem hai giới thông đạo mở rộng g ấ p ba loại thủ đoạn này quả thực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ đi thôi vương luyện nói một tiếng một bước bước ra biến mất ở đi về nhân gian giới thông đạo trong đó mười hai đại siêu phàm nhập thánh người bọn họ qua lại một ánh mắt theo sắc hắn bước vào thông đạo một trận mơ hồ hoàn cảnh biến hóa không lâu lắm ma giới cái t i ê mảnh ấm v hư không tiêu tan thay vào đó là vũ thần c h i dự cái kia hoàn cảnh quen thuộc cùng nhân gian giới đặc biệt thân thiết nguyên khí trở về chúng ta trở về rồi một lần nữa bước vào nhân gian giới thổ địa ly ngự phong các loại có chút bừng tỉnh nhưng mà cũng không có gì đó trở về từ cõi chết giống như cảm giác cuối cùng n à y một chuyến ma giới hành trình thuận lợi đã có chút khó có thể tin không có trải qua l i ề u mạng tranh đấu đương nhiên sẽ không có loại kia trước vào tử địa sau thì tái sinh cảm xúc ế này sẽ trở lại hồng huyền công âm thanh tại ly ngự phong vang lên bên thai nhìn bọn họ vẻ mặt có chút không ngờ v ừ đến một hồi không tới một ngày hơn nữa m ộ ư ơ i ba đại siêu phàm nhập thánh người càng là không có người nào bị thương hoặc là bỏ mình các ngươi chém giết ma hoàng hồng huyền công có chút không xác định hỏi chém giết ly ngự phong cười khổ một tiếng ma hoàng thật sự chết rồi hồng huyền công nơ ư ngác tựa hồ có hơi khó có thể tin thật sự chết rồi ly ngự phong nói xong ánh mắt không khỏi rơi xuống vương luyện trên người là vương trưởng môn tự tay chém giết nhưng mà ta xem các ngươi dường như không giống như là trải qua mãnh liệt đại chiến dáng vẻ ly ngự phong đối hồng huyền công cái vấn đề này không khỏi có chút lúng cái này sư phụ ngươi không có nhìn lầm chúng ta thật không có trải qua gì đó mãnh liệt đại chiến chuyện này nói đến cùng vương trưởng môn có quan hệ vẫn là do vương trưởng môn tự mình hướng chúng ta giải thích đi không có gì hay giải thích vương luyện nói một tiếng ma hoàng chết rồi ma giới đối với chúng ta nhân gian giới uy hiếp đã giải trừ chính là như vậy â nghe được vương luyện lấy một loại bình thản ngự a khí nói ra cái này đủ khiến cả cái nhân gian giới náo động rơi vào cuồng hoan tin tức hồng huyền công càng là có chút không biết trả lời như thế nào vương luyện liếc mắt nhìn hồng huyền công nhân gian giới vấn đề đã giải quyết triệt để giải quyết tiếp đó ta có thể an tâm nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi vâng công thành lui thân vương l u y ệ nói n ánh mắt rơi xuống đồng dạng đi tới vũ thần c h i dựng chân vũ bách thảo cư sĩ chờ nhân thân trên vào lúc này các ngươi lo lắng nhất chính là ta muốn thống nhất nhân gian giới ngồi trên nhân gian giới bá chủ bảo tọa ư trên thực tế chư vị không cần lo lắng ta phạm đã hoàn thành sứ mạng của ta ta thì sẽ thôi xuống lãnh đ ờ i không ra vương trưởng môn chúng ta tỉnh không có ý này bách thảo cư sĩ đứng lên nói vương trưởng môn chúng ta cam tâm tình nguyện phụ ngươi n g làm nhân hoàng cho dù ngươi thật sự muốn thống nhất nhân gian giới chúng ta cũng hội cật lực chống đỡ không sai mấy vị khắc thần tiêu hội nguyên lão cũng là khẽ gật đầu không cần cực khổ rồi nhiều năm như vậy vì nhân gian giới trả giá nhiều năm như vậy ta cũng có thể đi qua chút ta qua sinh hoạt ta hội đem côn luân chức trưởng môn truyền cho tôn và tinh sau đó ẩn cư đừng quên ta còn có một người chưa lập gia đình thê triệu tuyết an ta đã đáp ứng nàng đợi được đem nhân gian giới sự giải quyết sau rồi cùng nàng kết hôn vương trưởng môn trần vũ nhìn vương luyện muốn nói gì có thể cũng không biết làm sao mở miệng cứ như vậy đi vương luyện nói trực tiếp chia tay đánh ra hư không sau một khắc một cái đường hầm không gian lần thứ hai hình thành nhìn thấy vương luyện biến mất ở đường hầm không gian bên trong còn lại bách thảo cư sĩ Chân vũ lục tôn thậm chí còn hồng huyền công ly ngự phong các loại không khỏi hai mặt nhìn nhau trong đó việt thiên h u n g mộ dung trường phong các loại càng là có chút khó mà tin nổi vương trưởng môn thật sự ý nghĩ công thành lui thân hán thật sự muốn b u ô n g tay trong tay quyền lợi mộ dung trường phong nhìn vương luyện rời đi thân ảnh trong mắt có chút mê man tự lẩm bẩm thế giới này thật sự có hoàn toàn không có sở cầu thánh nhân sao trước đây ta đối với ngươi thuyết p h á p này nhất định sẽ nhổ nước miếng thế nhưng hiện tại ta trả lời không được cái vấn đề này có lẽ thánh nhân thật sự tồn tại tuyết vũ thánh giả trầm mặc chốc lát nói vân sâm thành vương luyện đột ngột xuất hiện tại lúc trước hắn cùng triệu tuyết đan lần thứ nhất gặp gỡ cái k i a m ả n h trong rừng cây lặng lẽ không nói chốc lát hắn khẽ n g n g đầu hướng về vân sâm thành nhìn tới hắn hiểu rõ triệu tuyết đan là ở c h ỗ đó chúng ta thế giới này đúng là một cái thế giới chân thực sao hay hoặc là không chỉ ma hoàng liền ngay cả ta bản thân đều chỉ là một đống số liệu chẳng qua một tầng c h ú n g vào càng sâu một tầng không hiểu ra sao vương luyện trong miệng nói ra như thế một phen căn bản là không có cách bị người lý dài tới nói xong hắn trầm mặc lại nếu như vậy như vậy hắn đi tìm triệu tuyết đan có ý nghĩa sao có ý nghĩa sao có ý nghĩa sao vương luyện trong lòng hỏi dò chính mình cuối cùng hắn cúi đầu có lẽ vậy chân thực giả tạo vậy thì như thế nào nếu như ta không cách nào nhìn thấu loại này giả tạo như vậy mà lại đem hắn coi như chân thực vậy thì như thế nào hối hộ t h ỉ nhớ n h tới ngươi khi đó hứa hẹn chớ quên sơ tâm vừa nghĩ đến đây vương luyện một lần nữa ngâm đầu chỉnh lý thoáng cái chính mình ý quan đem bội kiếm treo lơ lửng tại bên hông giống nhau lúc trước luyện xong kiếm sau răng dốc từng bước từng bước hướng về vân xâm thành bên trong m à đi mười hai toàn bộ thư cuối cùng